Sở vực Tây Bắc Xem như địa vực trống không Ở trong giới tu hành Chỉ bởi vì nơi này linh khí thiếu thốn dùng thiên nước độc Và bình thường có có thể Ở nơi này vất vả cần cù cải cấy Xây thành dựng thôn Nhưng đối với tu sĩ coi linh khí như là tính mạng Lại hoàn toàn không thích hợp tu hành Cũng chính là nguyên nhân này phân viên mấy vạn dặm Cơ hồ trở thành khu vực chân không của tu hành giới Chưa từng nghe nói có tông môn nào tọa chấn Nên thành chỗ biên thủy Pháp lệnh l trộm cướp hoành hành dân phòng tương đối điều hãn võ phòng rất thịnh thời gian qua gần 20 năm lần nữa trở lại địa vực này phương hành đã có chút cảm giác xa lạ trong ấn tượng còn nhớ nơi đây dù nghèo nhưng có không ít người ở mười dặm một thôn trăm dặm một thành trên quan đạo thương nhân đi tới đi lui nhưng bây giờ trở về phóng mắt nhìn đi hoàn toàn tan hoang hắn ngồi trên lưng lừa xuyên thẳng qua đường nhỏ ở giữa dãy núi đi liên tục mấy ngày Vậy mà không nhìn thấy nửa bóng người Ngược lại ở bên đường Thế được đống đống tàn thi Ngẫu nhiên đi ngang qua một vài thôn xóm Thì cũng chỉ có thể nhìn thấy bên trong ốc giá hoàn trình Tĩnh mịch như mộ phần Lại không nhìn thấy nửa người sống Cực kỳ quỷ dị Phương hành vốn cho rằng Là bởi vì thảm họa chiến tranh Nhưng một đường đi tới Lại không thấy có dấu vết chiến tranh Càng không thấy quân đội tồn tại Trong thiên địa tựa hồ chỉ có bọn họ là sinh linh còn sống Loại hoang vu này Làm cho đáy lòng của hắn sinh ra cảm giác Cảnh còn người mất Trong lòng có chú ý Chậm rãi vỗ lưng con lừa Muốn dựa theo ký ức tìm về quỷ yên khóc Bất quá vòng vò mấy ngày Lại dần dần cảm giác lạc đường Gần 20 năm chưa về Sớm đắt cảnh còn người mất Lại không tìm thấy người hỏi thăm Trên nên càng không tìm được phương hướng Làm cho phương hành bất ác dĩ Ghim chặt con lửa Đứng ở bên sườn núi trông về phía xa Sao được cái bóng người cũng không nhìn thấy ngay cả ăn cướp cũng không cách nào làm sao. đang cười miệng cưỡng, lại gặp người quen, Chuẩn xác mà nói là người quen, một đám mã phi cao thét tụ chúng ở dưới sườn núi sông qua đang đằng sát ký, vùng lấy binh khí ở trong tay lớn tiếng hùng hổ lái vọt về phương xa. tà sát, giúp cục thiết đồng nghiệp rồi, chờ ta một chút. phương hành vội vàng cưỡi lừa đuổi theo, nhưng hết lần này tết lần khác. Con lừa đã đi lòng vòng không chịu chạy tới Tập vất và cưỡng ép nó Lào đào tiên tới Lại nhìn thấy phía trước cói đen quần quần Trong thùng lũng có một thôn nhỏ Tụ tập trên dưới trăm hộ Gần bốn năm mươi má phì Mạnh mẽ đầm tới Vùng đao giết người Đốt, đến, đốt lên đại hỏa, Trùng thổ phi ở trần lớn tiếng hét Bộ hạ đi tìm tất cả lương thực Heo dây ra Chất ở trên ngọn núi đằng sau Thuận tiện một đao chấm ngã một lão đầu Quỳ ở trước người hắn Đau khổ cầu xin tha thứ Sau đó người cười gần phóng ngựa Đạp một thôn phụ ôm Hải Nhi Ngã trên mặt đất Nhanh chuyển, nhanh chuyển Lương thực ra suốt đời muốn Có những vật này đủ chúng ta đi đến Thái Châu Lúc đầu Phương Hành cực kỳ nhiệt tình Muốn xong lên nhận thân không khỏi cao mày Nửa ngày sau Hắn dùng sức phun nước bọt cười lạnh nói còn mẹ nó Xem ra đồng hành là oan gia Lời này quả là không sai Đánh cướp Thời điểm đám mã phi cướp bóc quên cả trời đất, liền nghe một tiếng quát từ trên sườn núi truyền tới, thanh âm rất lớn. Đám mã phi bị hấp dẫn tới, quay đầu nhìn, chỉ thấy trên sườn núi đi xuống một nam tử cưỡi lửa, dáng người thon gầy, mang theo mũ rộng vành. ở trên cầm mọc đầy ria, ở trong tay thì xét một đao cương, đao sáng loáng. Xem xét chính là Huyền Thiết Dần Đúc. Người cũng đến ăn cướp. Ánh mắt của Trùng Thổ phi có chút cổ quái nhìn người trẻ tuổi kia. Thanh âm lạnh lẽo. Mã phi ở trung, ánh mắt cũng cổ quái nhìn người trẻ tuổi kia, nghĩ thầm đây là đi hành hiệp trợ nghĩa sao? Phương Hành đi xuống sườn núi, tay đè cương đau, ánh mắt khó coi quét qua đám Mã phi, bỗng nhiên cười lạnh nói: Các ngươi là con hoang nơi nào? Vậy mà dám ăn cướp ở chỗ này, chàng đã không biết phạm vi gần dào ngàn dặm đều là địa bàn của quỷ yên cốc sao? Con mẹ ngươi, qua giới là tử thù. Hốn chỉ quy củ không đoạt quỷ nghèo của quỷ Yên Cốc Các người cũng quên rồi sao Quỷ Yên Cốc Trung Thổ Phì càng kinh ngạc Nhất thời đoán không được lai địch người tới Nhưng bên cạnh hắn Một sư gia dâu cá chế cưỡi tuần mã xuống tới Ánh mắt âm dương quái khí nhìn phương hành Cười lại nói Quỷ Yên Cốc Ta ngược lại nhớ kỹ 20 năm trước là anh hùng hào hắn ở vùng này Ngay cả quân lương của quan phủ cũng cướp Bất quá tục truyền đã từng đắc tội tiên nhân bị người trong vòng một đêm đồ sạch sẽ, trên mộ đã mọc đầy cỏ dại rồi. 20 năm trước, trùng thổ phía nghe lời này, càng nở nụ cười lạnh, tâm thần khẽ vùng lòng Ai nói giết sạch sẽ, không phải còn có đại gia ta sao? Phương Hành vung vẩy đau ở trong tay, cười lạnh nói: từ hôm nay trở đi, nơi này do quỷ yên cốc định đoạt, người điên từ đầu tới, đừng có quấy rầy các đại gia đầu mình, chúng tiểu nhân. Làm thịt hắn cho ta Phơi khô làm lương thực Trung Thổ Vị là người thực tế Đối mặt với tiên niên Không biết từ nơi nào tới đây Đoạt địa bàn Trực tiếp vùng tay lên Những mã vị hung hãn ngang ngược kia vọt lên Cười lớn chấm viết phương hành Phương hành thấy vậy Thì cũng khẽ thở dài một tiếng giơ hồ lô uống một hớp rượu Sau đó dùng lực vỗ mông lừa Sát khí đột nhiên dâng lên Sau đó quay đầu bỏ chạy Con lừa bốn vó đông bay Trốn có thể nói là nhanh không thể ta Đám mã phì đều sợ ngay người Mẹ nó phán Phương hành quái cứu Liều mạng nghiêm con đường Xúc sinh này rất là nhát gan thấy đối phương khí thế hung hăng vọt tới Liền trực tiếp quay đầu bỏ chạy Phương hành giết không được nó Đành phải nhảy xuống Vung vẩy đại đao trong tay không về phía trước Một người đơn đau Đối mặt bốn năm mươi thổ phì hung áp nghiêm cuồng vọt tới Khí phách tăng vọt <cười> Giết hắn Trực tiếp giết chết hắn đi Một đám mã phỉ giữ tợn cuồng tiếng Phóng ngựa ấm ấm tung bay Vọt thẳng tới dưới phương hành Phốc một tiếng Nhưng phương hành thân hình như dao lăng Xông vào trong mã phỉ Đào quang giống như là dài lụa xẹt qua Tạc phỉ xông đến phía trước thiết bị hắn chấm người lãnh ngựa thành hai mảnh Máu như suối phun tung bay Mặc dù đã bất đi tu vi Nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn Hơn nữa là sau khi thế qua ứng xào xào vào dẹp cô âm U ám trong đọc đã dần dần khải khai, khai. Phương Hạnh cảm thấy có chút khí lực. Lúc này đối mặt với đám tập vì trước kia, thổi một hơi thì cũng có thể thổi ngã một mày. Hắn lại cảm thấy tìm về cảm giác đối mặt cường địch, sát khí bám vào trên đầu, mỗi một đau, tất có người vẫn đằng, đằng đằng sát khí giống như hung thần, cũng không biết chết bao nhiêu người. Xung quanh thôn xóm như là tu la chiến trường, máu chảy thành sông. Dù sao chỉ là một đám người ưu hợp, đừng nói là những đệ tử đạo môn được huấn luyện nghiêm chỉnh, ngay cả quân đội phàm tục cũng kém xa. Mặc dù có 40, 50 người, nhưng khi phương hành chém giết hơn 10 người, Đặng giật mình bể mặt, trung thổ phỉ thích phương hành đang đằng sát khí, lao đến hắn, không khỏi mặt như là màu đất, quay đầu bỏ chạy. Người phía sau tự nhiên không chút khách khí, lao nhau quay đầu, lương thực và gia thuốc đã cướp được cũng không cần, loạn tứ bát tào, ném đầy đất, trốn gọn gàng linh hoạt. Coi như các người trốn nhặt. Phương hành đuổi mấy bước cũng mệt trắng đầu hoa mắt, mồ hôi chảy dòng Cơn đào cắm trên mặt đất, thầu hồn hển mấy cái, muốn đứng lên, nhưng trong mắt cảm giác đau đầu vắng mắt hòa, lào đảo mấy bước, mềm nhũn ngã trên mặt đất, nước mắt trước mắt biến thành màu đẹp. Mẹ nó, hiện tại thân thể lại kém như vậy sao? Hiệp sĩ tình, hiệp sĩ tình! Không biết hồn mì bao lâu, chỉ nghe tiếng kêu gọi, phương hành mới mở mi mắt. Chỉ thấy một lão già tóc trắng, mặt như là da gà, đang dẫn theo người cả thôn, quy trước mặt mình gian mặt cảm kích lại có chút kính sợ, thấy mình mở mắt, lão già bị hù đập đầu, luôn miệng nói, tiểu lão nhân chính là thôn trưởng của thôn này, thay mặt người cả thôn cảm tạ đại ân cứu mạng của hiệp sĩ. Hiệp sĩ, đại ân cứu mạng. Phương Hành ngẩn ngơ, trong lòng cảm giác khó chịu, cưỡng ép đứng lên, tức giận nói, người mới là hiệp sĩ, cả nhà ngươi đều là hiệp sĩ, lão đầu ngươi đừng có không biết tốt xấu, đại gia không phải là hiệp sĩ gì hết hai năm trước là đạo tặc xếp hạng thứ 10 bớt nói nhiều đi. Những giao hỏa kia đã bị hù chạy, hiện tại đến viên tiểu gia đánh cướp đây. thật ăn cướp sao? Mọi người giật nảy mình. Sau lưng hắn, một số thanh niên mặt hiện vẻ tức giận. Phương hạnh mắng, đương nhiên là phải ăn cướp, nếu không ta ăn cái gì chứ? Nói xong đại đau chỉ tới, đằng đằng sát khí nói, nhanh, bưng dọn ngon thức ăn lên đây. Chọn heo mập làm thịt, không béo không thể được. Đừng nghĩ tiểu gia dễ nói chuyện. Thì có dũng khí lừa gạt Ta sẽ không tha cho các người À, à không Đại gia Ngày ăn cướp một bữa cơm Trường thôn có chút hồ đồ ngơ ngác hỏi Phương Hành cười ha các nói Như thế nào Ngươi còn muốn ta cướp sắc ở trong thôn các người chắc Lý chính nhất thời giật nảy mình À không không Đại gia đợi một chút ta chuẩn bị rượu vào thức ăn rất lời vội vàng đứng dậy Ăn bài thôn dân đi chuẩn bị cơm canh Các loại thịt rừng Rau xanh Làm thịt một con heo mập đã bị những giặc cướp kia Trói ở trên xe ngựa Lại thêm một trong thôn tự nhưỡng rượu Như là nước chảy đưa lên Bày bàn bày tràn đầy một bàn đớn Ngay cả con lừa kia cũng được cho ăn cỏ xanh Phương Hành không khách khí Trực tiếp ngồi xuống ăn uống thả cửa Đại gia Ngày thực ăn xong sẽ đi Lý chính bồi một bên Thận trọng rót rượu cho Phương Hành Biểu lộ lo sợ hỏi Đương nhiên phải đi Trối chết tiền của các người thì có cái gì mà đoạt chưa Phương Hành khinh thường trả lời Tự nhiên là muốn trấn an Lý Chính Bất quá lại không nghĩ rằng Lý Chính nghe vậy mà biểu lộ càng lo lắng Gượng cười nói Đại gia không bằng ở thêm mấy ngày Phương Hành nghe xong bật cười Lão đầu người cũng thật to gan đấy Còn muốn để cường đạo trong thôn các người Không dám không dám Lý Chính giật nảy mình Muốn nói lại thôi Không dám nói nữa Cơm nước đi, cũng không Cũng khôi phục chút tinh thần Phương Hành lao việc, chuẩn bị rời đi Nhưng làm sao cũng không tìm thấy con đừa Nhìn ở bốn phía, thôn dân xung quanh đều tạo tránh Trong lòng hồ thẹn, giống như là không dám nhìn người Nơi xa, dưới tán cây hòe Vừa rồi mình buộc con lừa ở đó sao lại không thấy <cười> Tiểu ra không có cướp các ngươi Mà các ngươi đã cướp lừa của ta Thôn dân nghe vậy, run lẩy bẩy, không người nói chuyện Phương Hành lại giận, cười lạnh một tiếng bỗng nhiên rút ra cương đau Chặt bàn mặt bàn Có một tiếng sáng loáng loa mắt Còn mẹ hắn tự con là thiên nhân sao Không giao con lửa ra Ta đồ sát toàn thôn các người Tin không Cầu đại gia tha mạng Lý chính quỳ xuống Theo động tác quán Đằng sau nhất thời quỳ xuống một mảnh Muốn bạn sống thì giao con lửa của ta ra đây Lão nhân chỉ có muốn cầu đại gia thêm mấy ngày ý. Không giao lửa ta liệt đồ thôn Cầu đại gia tha mạng Muốn bạn sống thì giao lửa của ta ra đây lão nhìn chỉ muốn cầu đại tha thêm mấy ngày. tà sát trả lừa lại cho ta được không? sau một phen đối thoại cùn nhè, phương hành kém chút là khóc lên. cuối cùng phương hành nhận thua, đi thường im lặng, úp mặt xuống bàn, xoan lông mày nói. tiểu gia xem như là phục các người, nhiều sóng to gió lớn như vậy đều xông qua, đối thủ khó dây dưa nhất cũng làm thịt qua, hôm nay lại thua ở trong tay đám cuốn kiếp các người. được được được, ta đáp ứng các người. Thay các người tràm thảo trừ canh Xử lý những mã phì kia Đám mã phì kia vốn đã chạy trối chết Lại bị đại gia ngày đánh bề mật Tự nhiên là không dám tới Lý chính nghe phương Hành nói Không khỏi nao nao cười khổ nói Ờ thế không phải việc này sao phương Hành ngẩn ngơ Lúc đầu hắn tưởng đám thôn dân này Giấu con lừa của mình Là lo lắng những mã phì kia Sau khi mình rời khỏi đây đến báo thủ Lại không nghĩ rằng nhìn bộ dáng của Lý chính Tự hồ còn có một chuyện nguyên nhân khác ngược lại hơi hiếu kỳ cúi đầu nhìn Lý Chính đến tận cùng là có chuyện gì nói rõ một chút đi à vâng vâng Lý Chính chắp tay thì lễ vẻ mặt cầu xin kêu lên đại gia ngài từ trong tay mã phiêu cứu chúng ta lão Hù vô cùng cảm kích nhưng nếu ngài đi cả thôn của chúng ta sẽ không ai có thể sống sót đại khái ngài không biết bọn mã phi này bình thường khinh thường tới chỗ chúng ta lần này sở dĩ xông lại đoàn lương thực trên thực tế là tức lý lương bào Để rời khỏi vùng này Hiện tại người có bản lĩnh đều đã chạy đi Ngay cả mã phì cũng đã chuẩn bị chạy thối chết rồi Nghe hắn nói Phương hành nhớ tới vùng này Hoang hoang tàn vắng vẻ Lập tức nhíu mày Vì sao Biểu lộ của Lý Chính cho nên hoàng sợ Vội thức nhìn bốn phía vài lần Mới hạ giọng nói Còn không phải bị bạch ma gây ra sao Bạch ma là cái quái gì Phương hành càng không hiểu ra sao Càng thêm hiếu kỳ Hắn không thể bóc cổ Lý Chính để hắn nói ngay một chút lý chính hắng giọng một cái, lúc này mới bắt đầu giảng thuật. Bạch ma là yêu ma ăn người, nửa năm trước đi tới chỗ chúng ta, ai cũng chưa từng thấy qua bộ dáng quái. Tóm lại, lúc xuất hiện, gió trắng cuốn qua, mấy trăm người cứ như là vậy mà vô tung vô ảnh. Qua không được bao lâu, ở trong núi rừng sẽ xuất hiện thi cốt chồng chất như là núi. Tất cả đều bị yêu ma kia ăn, sau đó vùn ra. Nửa năm trước, yêu ma kia ăn hết thanh thủy thôn cách đây 30 mươi dặm, hai tháng trước. Lại nuốt một đám thổ vì chiếm núi làm vua ở trong thâm sơn Ba tháng trước Thiên minh thành thành chủ Mời pháp sư tới đối phó Bạch Ma Lại bị hắn nuốt sạch sẽ Mấy ngày trước lại hút một đội khách thương qua đường Bây giờ vùng này Lòng người bàng hoàng trốn thì trốn Chết thì chết Ai cũng không dám tiếp tục ở đây chờ chết Đáng tiếc trong thôn bần cùng Lại có nhiều lão ẩu Dù trốn cũng không trốn thoát Hơn nữa vừa ra thôn Ngược lại càng dễ bị Bạch Ma để mắt Chỉ có thể ở lại chờ chết Yêu ma ăn người Phương hành nghe vậy ngược lại rơi vào trầm tư, ánh mắt lạnh lùng Đường ngày sau, hắn khẽ nhú mày Ta cũng chỉ có một Ta cũng chỉ là một phàm phu tục tử Người muốn ta đi chấm yêu ma kiếp Trong lời nói có chút bất thiện Lý chính lại bị hù đến vội vàng quát tay à, Không phải, không phải Đại gia đừng hiểu lầm Lão nhân từ đâu có lá gan đó chứ Dám để cho đại gia ngài đi liều mạng cho chúng ta Kỳ thực mục đích của lão nhân rất rất đơn giản Nghe nói bạch ma kia là do oán khí biến thành Đánh giết người sống Nhưng mà sợ hãi sát khí Nửa năm trước Thanh thủy thôn bị bạch ma ăn sạch sẽ Nhưng hòa hoa thôn cách ba dặm Không có một chút sự tình gì Nghe nói là bởi vì trong thôn kia Có một lão tướng quân ẩn cơ Sát khí trên người chứng trụ bạch ma Ba tháng trước Các pháp sư vào núi chấm giết bạch ma chết hết Duy chỉ có lý đồ tệ dẫn đường còn sống Nghe nói là bởi vì hắn cả đời giết theo Trên người sát khí rất nặng lúc này mới trấn trụ được bạch ma, không có lấy tính mạng quán. hiện tại trong phạm vi ngàn dặm đều đã truyền ra, muốn bình an phải mời một vị sát khí đầy người đến tọa trấn cho nên chúng ta, các người cảm thấy dáng vẻ của đại gia giết người rất có uy phong, cho nên muốn ta giúp các người chấn trụ bạch ma. nghe đến nơi này, phương hành đã hiểu mấy phần, nhịn không được cười khổ. xem ra vừa rồi mình máu me khắp người, ác chiến mã phi. Để đám người này có ấn tượng rất sâu Thực nghĩ mình là cao thủ Không làm gì không được Nhưng dùng sát khí để chấn nhấp bạch ma Thực tục không biết đám người này là nghĩ như thế nào Trong lúc nhất thời Hắn lại không biết giải thích như thế nào Nếu như bạch ma kia là lệ quỷ oan hồn bình thường Thần có sát khí tự nhiên có thể chấn nhấp Nhưng bạch ma này đã có thực lực Một hơi nhấp đi trên dưới trăm người Sao có thể là quán quỷ phổ thông Dù thực sự là quỷ vật Đó cũng là quỷ vật đạo hạnh không cản Giống như là thái tử lệ anh vậy. Thả thợ mùa heo kia tới trước mặt hắn Có thể hù hắn sợ sao Cũng không biết sát khí trấn nhấp bạch ma Là làm sao truyền tới Nhưng mà phương hành biết trong đó tất nhiên là không thật Nói không chừng căn bà là giả Bất quá người ở trong thôn này Kém kiến thức Đoán chừng cả đời người ta chưa đi ra khỏi thôn Cũng không có mấy người Đại khái là bị bạch ma hù dọa Nghe nhầm đồn bậy Mới truyền ra lời như vậy tự an ổn mình Trông cậy vào tắm không có tác dụng gì Nếu như muốn mạng sống Thì mau mau dọn đi Tộc trưởng không tốt rồi Bạch ma lại xuất hiện Thời điểm phương hành suy nghĩ làm sao giải thích Thì nghe một tiếng hô to Có thôn dân kinh hoàng chạy vào Thôn dân thừa dịp giữa trưa kết bạn Ra ngoài sân thú Từng người bị dọa cho sắc mặt tái nhật Mồ hôi đầm điểm Vừa rồi chúng ta ở xa xa thấy được yêu phong Bị hù ở trong xuân động không dám ra Về sau yêu phong biến mất Chúng ta chạy về nhìn thính mã phỉ vừa rồi Đều đã bị bạch ma hút cạn sạch máu thịt rồi Mấy tôn dân kinh hoàng bầm báo Lại suýt nỡ dọa người trong thôn tè ra quần nhất thời gà bay chó chạy Có thì ôm hài tử vào trong lòng Tránh ở trong phòng đóng cửa lại Một hắn tử cao lớn thu kịch, Chui vào dưới cuối say Bị hù run rẩy, chết sống kéo không ra ngoài Hai chữ bạch ma này Thật là đáng sợ Thật có sao Màng ta đi nhìn xem Phương hành sinh ra hứng thú Bảo mấy người kia mang mình đi Mặc dù hai thôn, hai thôn kia Kiên quyết không dám giả thôn Nhưng sau khi phương hành gác đau lên cổ Cuối cùng phải kiên trì giả thôn Đến địa phương cách sơn thôn Bốn năm giảm Chỉ ngay thấy trước huyết tinh sông bảo mũi Phương hành đi tới xem chép Sắc bạch không khó coi Nhưng mà mã vì vừa rồi Thì thình đình đều bị mất bạc Đừng nói là người ngay cả ngựa Thì cũng không sống sót được một con Bị hút đi hơn phân nửa huyết dục Bên ngoài có vô số vết máu Nhục thân khô quắt Hết lần này tới lần khác Còn giữ lại một bộ phận, Đưa thấy bầy rồi vòng quanh bay loạn Khí tức tanh hôi Xông vào mũi Lại thật là tu tà pháp Cầm đá cây trà lộ mũi Ngồi trồm hỗm ở trên mặt đất quan sát nửa ngày Phương hành đã rõ ràng Mỗi lần bạch ma cây xuất thủ, không, dết, không chết đùi trăm người Chắc không có dừng tay Có một thôn dân co quắp ngã trên mặt đất Đã sắp tiểu ra quần nhìn tu vi cũng không cao đi nơi nào nếu như có thể cẩn thân cho nên một đạo kiêm phù nói không chừng phân hành cúi đầu trầm tư âm thầm suy nghĩ trong tiểu tháp của nông ẩn giấu vài tấm bồ chúa và mấy pháp khí không cần dùng pháp lực thúc giục mặc dù chứng diện giao phong tác dụng không lớn đối phương đưa ra một thanh phi kiếm là có thể giết mình nhưng nếu có thể tới gần lại còn có chút cơ hội bất quá chuyện này thì liên quan gì tới ta phân hành suy nghĩ nửa ngày Nghĩ thầm tự nhiên đi liều mạng làm gì Trong lòng đang định đánh trống lùi quần Lại nghe thôn dân bên cạnh khóc nức nở kêu to Không xong Bạch ma vào thôn Trong lòng phương hành run lên Quay đầu nhìn lại Chỉ thấy không trung xa xa Một cơn gió lốc màu trắng xuất hiện Bay về phía phương xa Ở trong gió tràn đầy âm sát thề lương Xa xa lại có thể cảm thấy âm khí làm đồng người rất lạnh quỳ dị Phương hướng gió lốc bay đi Không ngờ là thôn xóm ánh vừa mới ở Cách xa ba dặm Lúc này đã có thể ngầm trộn nghe thấy trong thôn truyền ra thanh âm khóc thét hỗn loạn. Đi! Phương Hành con mạnh, cất bước tiến đấu. Hiếu kỳ, không có cách nào. Thật là nhìn bạch ma kia đến tột cùng là cái quái gì? Ba dạng không tính là sao. Lúc đi tới thôn xóm, lại nhịn không được kinh hãi. Thi thể mã vì lúc trước đã bị hắn chém chết. chồng chất ở góc thôn đã có chút hồ khô hơn phân lửa huyết nhục, Mà người, vịt, gia súc ở trong thôn thì biến mất sạch sẽ. sẽ giống như là bị nước rửa qua. cái này làm cho phương hành hít vào một hơi. khí lạnh thực sự là yêu phong thổi qua, không lưu nửa sinh linh. nhưng quay đầu nhìn lại không có một chút dấu vết yêu phong khiến nhân bạch ma đã rời đi. cầu bạch đại tiên khai ân thả vợ con tay. bạch đại tiên khai ân bạch đại tiên khai ân. hai người đi theo phương hành chạy tới, đã bị hù run lạnh, quỳ ở trên mặt đất khẩn cầu. còn mẹ nó nói. Ai biết hang ổ của bạch ma ở nơi nào Mang ta tới Phương hành cực kỳ tức giận Đá thôn dân quỳ trên mặt đất quát Đại hiệp Ngài muốn đi hang ổ của bạch ma cứu người Thôn dân như bắt được cọng cỏ cứu mạng Ôm lấy đùa của phương hành không buông tay Cứu cái con mẹ nhà người Ta muốn đi hỏi bạch ma kia Ở đâu ra là lá gan Ngay cả con lừa của tiểu gia cũng dám nhấp đi rồi Phương hành tức giận Mất bình rút đào Đằng đằng sát khí đi lên núi Bạch ma đến nhanh mà đi cũng nhanh Mới thời gian uống cả một trung trà Đã ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy Nếu muốn tìm hắn Chỉ có thể tìm nơi của hắn Chỉ có thể tìm nơi ở quán Hỏi qua hai thôn dân Biết động phủ của Bạch Ma cũng không tính là bí mật Bạch Ma cướp người có thói quen Hoặc là tại chỗ hút đi huyết nhục Hoặc là chấn nhấp đi từ từ hưởng dụng Tại chỗ hút đi huyết nhục Tựa như là đám mã phìa kia rơi vào kết cục phơi thay hoàng dã Mà bị hắn chấn nhấp Sau khi ăn xong Thì cốt chất trồng chất ở xung quanh sơn cốc Chất thành núi cao Cho nên núi thì cốt lại thành tiêu chí hang ổ của bạch ma Từng có thợ săn vào núi săn thú xa xa gặp được Nên rất nhiều người biết Mặc dù hai thôn dân không có đi qua Nhưng lại biết phương hướng Để đại thể gặp được bạch cốt sơn Thì chính là hang ổ của bạch ma Hai người bọn họ Là phàm phu tục tử Từ không có chút tu vi kiến thức nào Gặp được sự tình yêu ma bậc này Tự nhiên là ngắt nhát gan như chuột Nhưng mà thân nhân của mình đều đã bị bắt Lại nhát gan Thì cũng có thể bước ra dèo giống Từ chân bàn vừa rồi Phương Hành Ăn uống bê bình rượu đổ vào miệng Tăng thêm đảm được Lại sách đau bổ cùi Tăng hận đi ở phía trước dẫn đường cho Phương Hành Phí thế bày không nhỏ Nhưng bước chân phù phiếm Hiện như là trong lòng cũng rất sợ hãi Dọc theo đường núi Chậm rãi đi 4-50 dặm Hiện tại Phương Hành cũng có tù vi Hiện tại Phương Hành không có tù vi Hai thôn dân cũng là phàm nhân Không có bản lĩnh cưỡi gió vượt mây Sợ bỏ đôi chân mài tới Lúc mà đêm buông xuống Cuối cùng đã tới một khu vực Là một mảnh núi hoang điên miên Quái thạch lầm trầm, cây cỏ thấp bé Trong núi rừng xung quanh Thậm chí ngay cả một tiếng chim hót cũng không nghe được Giống như là toàn bộ sinh linh ở vùng này đều bị một loại ma khí Dọa không dám phát ra động tính Bạch, bạch cút xuất Đột nhiên Có một thôn dân nghẹn ngào kêu lên Bị hù ngã trên mặt đất trong lòng của phương hành cũng hơi rét ngẩng đầu nhìn về phía trước chỉ thấy phía trước cách xa 4 năm dặm thành đình có một ngọn núi nhỏ do thành cốt chất thành sở dĩ ở trong màn đêm nhìn rõ ràng như vậy là bởi vì trên bạch cốt có một ánh lửa loạn nhìn bóng lay động giống như là một đống lửa to lớn chiếu xung quanh ánh sáng thâm thẩm ở nơi hoang đã tĩnh bịch không người có chút cảm giác như là âm minh quỷ vực vậy gặp phải bạch cốt sơn đằng sau nhất định là hang ổ của bạch mà lúc hai thôn dân đi đến nơi đây, giờ vào uống rượu tăng lên can đảm, cũng không có chút run rẩy nói, trong thanh âm thậm chí mang theo nghẹn ngào, nếu không phải đạo đau của phương hành lúc này, lúc nào cũng sát ở trong tay, đoán chừng hai người đã quay đầu bỏ chạy rồi. sao có chút cần mắt thế nhỉ? tiếp tục đi. phương hành cau mày, bỗng nhiên có chút nóng đầy thúc giục. ta, chúng ta còn đi sao? một thôn dân run rẩy, ánh mắt cầu khẩn nhìn phương hành. Phương Hành giấc mắt. Vậy cứu lão bà của các người ra, có cho ta ngủ không? Hai thôn dân nhất thời không biết nói gì. Phương Hành thấy bọn họ sợ hãi, đành phải cổ động cho bọn hắn. Yên tâm có ta ở đây, hắn không gây thương tổn cho các người được đâu. Nói xong lấy ra một lá bùa, nhẹ nhàng đông đưa. Trên lá bùa sáng lên kim quang nhàn nhạt, nhạt, chiếu xung quanh đen như là mực. Quang mang này có linh tính, xua tán đi tà khí ở xung quanh, làm cho lòng người an tâm không ít. Pháp pháp thuật hai thôn dân thấy được một màn này hai mắt tỏa sáng nhìn phương hành càng nhiều hơn mấy phần kính sợ đảm lượng của bọn hắn lớn hơn một chút chân dung không có lợi hại như trước <cười> chút lòng thành ta còn có vì kiếm các ngươi cứ việc dẫn đường có việc tào vĩnh phương hành giả ra một bộ cao nhân cười lạnh nói tốt tốt làm phiền tiên sư hai thôn dân cố lấy dũng khí mượn hào quang nhỏ yếu của kim phù Một bước sau một bước cả đi về phía trước Phương hành thì chậm rãi ở phía sau Tùy thời cảnh giác quan sát May mắn sau khi hắn mất tù vi Năng lực của âm dương thần ma Dám còn giữ lại một chút Có thể nhìn thấy được cấm chế đơn giản Và linh vật bổ sung ninh khí Bất quá cao cấp hơn Thì xem xét không ra Một đường xâm nhập Phương hành nhìn như là nhàn nhã Nhưng đáy mắt dần dần có thần sắc khác thường độ ra Càng lúc càng quen thuộc Một núi một mạch Một rừng một cốc Dần dần đập vào mi mắt Bắt đầu phù hợp với một ít trang cảnh Ở trong trí nhớ Vừa mới tới Thiên địa lờ mờ Khắp nơi đen thâm trầm Cái gì cũng không rõ Nhưng cách bạch cốt sơn càng gần Ánh sáng xung quanh cũng càng lúc càng rõ Thế núi cảnh vật xung quanh Đều được chiếu lên sáng trừng Dưới tình huống những thế núi này bị thu hết vào mắt Một loại cảm giác quen thuộc cũng tự nhiên sinh ra Xúc động một ít ký ức ở trong đáy lòng không cẩn thận về tới nhà rồi. Phương Hành cười khổ, càng ngày càng xác định địa vực này chính là quỷ tiên cốc, quỷ yên cốc mình tìm. Nhìn một sườn núi cách đó không xa, mình còn ở đó bắt thỏ hoang rất nhiều lần. Bất quá mặc dù tâm tình có chút kích động, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Phương Hành lại không dám biểu lộ cái gì, ngược lại càng thêm cảnh giác. Thậm chí trong lòng có chút sát ý, nếu như đoán không sai. Phía sau bạch cốt sơn Chính là quỷ yên cốc Nhà của mình năm đó Lại là bị yêu ma chiếu Dám chiếm hang ổ của tiểu gia nhất định phải giết chết hắn Phương hành thẩm nghĩ Trong lòng từ từ tính kế Qua bạch cốt sơn Đã có thể mơ hồ nhìn thấy sơn cốc ẩn tàng trong dãy núi Cực kỳ ẩn nấp Nếu không phải là có bạch cốt sơn so sánh Còn thực không dễ dàng phát hiện Hai thôn dân đến nơi này Cũng phải cố gắng phân biệt đường đi Phương Hành lại khoan thai thở dài, thúc giục bọn hắn đi về phía trước, đi trên đường mòn quen thuộc, có một dốc núi liền đến trước dân cốc, mọi người ngừng lại. Rốt cục trở về. Phương Hành thất thần một lát, sau đó hồi phục thần chí, thúc giục hai thôn dân đi về phía trước. Phía trước là một thâm cốc phương viên, bốn năm dặm, lặng yên ở dưới bóng đêm thăm thầm, xương trắng không biết từ đâu tới, che giấu sân cốc như ẩn như hiện. Hai chữ quỷ yên chính là từ ý này cũng chẳng biết tại sao nhiệt độ nơi đây lại cực thấp, tựa như là bỗng nhiên tiến vào trời đông giá chết, hà hơi thành sương. Hai thôn dân đều lạnh run lẩy bẩy. Thể chất của phạm nhân yếu như vậy, ngay cả chút hàn khí cũng không chịu được. Phương Hành khiêm bỉ liếc nhìn bọn họ, sau đó từ trong tiểu tháp lấy ra một cái áo bông bạc vào. Đại gia đứng ngoài sân cốc nhìn đại môn xuân chạy không trọn vẹn kia, hai thôn dân đã bị hù, nhấc bước không nổi. đi vào trong. Phương Hành không chút khách khí, Thậm chí còn không che giấu Thúc giục hai người tiến vào trong sơn cốc Lớn bật Người phương nào xông vào đạo tràng đối quan của ta Công khai xông vào như vậy Quả nhiên liền bị phát hiện Một tiếng quát vang lên sương mù giống như là có sinh mệnh cuốn tới Không nói lời nào Phương Hành và hai thôn dân vào giữa Sương mù vốn không phải là thực chất Nhưng vào lúc này Lại khiến người ta cảm thấy trơn nhẫn Bằng lãnh Giống như là bị một con yêu xà cuốn đấy Từ đầu đến chân lạnh thấu xương đại gia cứu mạng. Hai thôn dân bị hù hồn phi thách đán há miệng kêu to. Phương Hành cũng dứt khoát, sư một tiếng ném kim phủ ra hai tay giơ lên cao kêu to. Bạch đại tiên được kích động, Tạm mang thông người hai con bò tươi mới trở về có hứng thú tâm sự hay không về sau triển khai hợp tác lâu dài. À, hai thôn dân coi Phương Hành như là thần tiên cứu mạng mắt thoáng vắng. Phương Hành lại cười ha ha, đạp hai người bọn họ ra ngoài mình thì theo ở phía sau, tay cầm hai tấm kim phủ theo sát vọt tới. lúc đầu bọn họ đã bị sương mù quỷ dị quấn đấy, bồi nào về phía trước như vậy, nhất thời xúc động cấm chế. tất cả sương mù trong chốc lát quấn chặt như là từng dây từng dây thừng trói bọn họ lại, đồng thời bị một đạo lực lượng cường đại truyền tới, nghẹn xanh kéo bọn họ nhanh chóng bay về phía trước. trong hôn thiên ám địa, phương hành chỉ thấy phía trước có một cái bóng trắng, khi thức đáng sợ trên người cái bóng trắng kia làm cho hắn hãi hùng khiếp kia. Mất quá càng đến lúc này, đầu chuyển càng nhanh chóng, tay trái lật lại, bóp nát kim phù trong tay, đồng thời quái kiếu. Bạch đại tiên đường nóng vội, ta tối là hí hiến vật quý, ngươi nhìn trong tay ta là cái gì? Thời điểm tay trái bóp nát kim phù, một đạo kim quang vô hình chạy qua người phương hành, tất cả sương mù trói hắn lại bị phá giải sạch sẽ. Hắn thì thuận thế vào tới, tay phải giơ lên, một bên kêu to. Một bên nhấn từ kim phù xuống Tâm thần kéo căng, thành bại là ở lần này Tu vi không còn Nhưng ánh mắt và kiến thức vẫn còn Sớm nhìn ra bạch ma đã bày ra cấm chế Trong sương mùa màu trắng, không có sát khí Cũng biết đối phương nhìn thấy mình Và hai thôn dân không có tù vi Tất nhiên là không có phòng ngự. Và phương hành thì thừa cơ hội này Muốn dán từ kim phù đến người của đối phương Từ kim phù ngay cả ứng xào xào Kim đan cảnh thì cũng có thể chấn trụ Hốn chi bạch ma hơn phân nửa, Chỉ có tù vi chút cơ Hết thầy tiến triển không ngoài dự liệu, hắn thành công vào tới trước người của Bạch Ma, phụ kiện thằng tắp vụ xuống. Nhưng cũng vào lúc này, con người quán đột nhiên lại co rụt lại, hú lên quái gì, ngạnh xanh ngừng vỗ vào phụ kiện xuống. Cùng lúc đó, một thanh phi kiếm bị sợi tóc quấn quanh, cũng đang không nói ra, Thằng tắp chỉ ở mi tâm quán, nhưng không có tiếp tục đâm tới. Xuân hành và Bạch Ma đều giống như là gặp quỷ vậy. Khó có thể tin nhìn đối phương thế nào lại là ngươi được ngày sau phương hành mới cười khổ tiêu sư